các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếp cho tín ngưỡng của mình, như một cái đích cao nhất của đời một nữ tu, nàng sẽ được bổ nhiệm những công tác xã hội ở một bệnh viện, một trường học hay cô nhi viện, nơi mà nàng sẽ tìm vui suốt đời trong những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa như những món quà dâng lên thiên chúa. Tâm hồn nàng thanh khiết như không khí tinh mơ buổi ban mai trong vườn hoa ngũ sắc dưới chân tượng mẹ Maria cao vút.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 Đặt đứa bé ngồi trên đống cói và ngọ lời năn lị Thưa dì, thưa dì, ở xóm tôi có đứa nhỏ một côi Không có ai thân thích hết Tôi tới đây nhờ nhà dòng làm phước nuôi dùm Châm ngừng tay ngẩn lên, ngạc nhiên hỏi Thưa bà, bố mẹ nó đâu rồi? Người đàn bà cầm cái nón lá quạt phành phạch và phân trần Ba nó đi cải tạo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 Bé đứa bé lên rồi lại đặt ngay xuống và hỏi: Hộ khẩu. Hộ khẩu nó ở đâu thứ ba Người đàn bà ngó đầu phân bua. "Nó chưa có hộ khẩu, từ hôm bố nó đi cải tạo." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net